Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy nửa điểm từ cười Không khí bên trong cứ ngưng đọc như vậy hồi lâu Lôi lão thái thái không mở miệng Lôi Nghị Phong cũng không thích hành động bức ép của bà nội Mà tôi cảnh làm quyết định không nói gì thì hơn Đột nhiên lôi Lý Bích Vân cầm lau đầu quản trượng Đập lên bàn đất mấy cái Nghị Phong Đừng có nói cho ta biết Sở dĩ còn không thèm để ý đến lời thúc giục của ta Không chịu về tủ chạch là vì cô ta Lôi Nghị Phong tao nhã nhấm nháp trên trà, thấy tổ mẫu giận đến tái mặt, anh không thèm để ý nhướng mắt. "Bà nội, chú ý từ ngữ của bà một chút, cô ta trong miệng của bà là người phụ nữ của con." "Ha?" Bà đột ngột cười lạnh. "Nữ nhân của con?" Bà soi mói nhìn Tô Cảnh Lam, tóc còn ngắn hơn tóc đàn ông, ăn mặc tùy tiện, mặt không trang điểm, còn nữa, thấy tao cũng không chào hỏi một tiếng, dám nhìn thẳng ta, Lôi Nghị Phong. Cô gái này so với những người còn từng có quan hệ kém hơn mấy lần. Lôi nghị phong không kiềm những đứng lên. Bà nội, nếu hôm nay gọi con về chỉ định phê bình cô ấy, thì con nghĩ con nên đi. Anh đang nói thì bị tô cảnh lam ngồi bên gần lại. Cô kéo tay anh, muốn anh ngồi xuống trước, đừng nên tức giận. Cô vẫn duy trì tính tình điềm đạm, cười tùng tìm nhìn lôi lý bích vân. Con nghe nói khi còn trẻ, lôi lão phu nhân tung hoành trên thường trường 30 năm, Có tiếng là cổ phiếu nữ vương Bây giờ tuy rằng bà đem sự nghiệp Giao cho cháu trai Nhưng nhất cử nhất động trong thường trường Đều nắm rõ trong lòng bàn tay Trong mắt bà Con cùng lắm chỉ là con tôm nhỏ Nhưng những lời bà vừa nói Nếu con chuyển ra ngoài Cô cố ý dừng lại một chút Người ta sẽ nói lão phu nhân lấy lớn hiếp nhỏ Lôi lý bích phân bị cô nói Mà mặt đỏ tai hồng Bà vạn vạn không ngờ Cô gái này lại mù miệng đáo đẻ như vậy Nhưng đừng nghĩ bà vì thế mà chịu yên Gừng càng già càng cay Cô gừng non như cô còn chưa đủ vị đâu Lôi lý bích vân gửi lạnh một tiếng Nghe nói cô họ tô Cảm ơn lão phu nhân coi trọng Còn có tâm tư tìm hiểu tên họ con tô cảnh làm lại tươi cười đáp trả Bà hừ hừ Ta muốn tìm xem bên người cháu ta có kẻ nào khá nghi không Nhẹ hớp một húp trà Bà cao ngạo khinh miệt Cô nhi không cha không mẹ như cô không có thần phận ra thế làm tình nhân của cháu ta thì còn tạm được nhưng nếu muốn cá chép hóa rồng biến thành phượng hoàng thì chỉ e là vạn phần cũng khó Bà nội Lôi nghị phong nhận mày nhưng không nói được gì lại bị tô cảnh làm ngắt lời Có phải lôi lão phu nhân hiểu sai rồi không? Cô tào nhã cười khẽ Bà đương nhiên có thể đứng cao giá trị con người đặt cháu mình lên tầng cao nhất Nhưng mong bà đừng quá tự phụ Tuy rằng con không có ra thế bối cảnh khổng lồ Làm núi dựa vào những chuyện hôn nhân đại sự Nếu con không đồng ý Thì cho dù cháu của bà có quỷ gối cầu xin Con cũng không bước vào đại môn lôi ra đâu Cô Lôi lý bích vân biến sắc Cô vẫn dùng thái độ này để nói chuyện với người lớn Vậy lôi lão phu nhân đều dùng những lời nói độc mồm độc miệng Để nói với tiểu bối sao Làm càn Bà lại có mạnh quản trượng Đừng quên ta là bà nội của Nghị Phong. Bà là bà nội Nghị Phong chứ không phải là bà nội của con. Cô không hề sợ uy thế của bà. Cho dù có là bà nội con phải biết tôn trọng người khác thì mới nhận được sự kính trọng của con. Cô, cô... Lôi lý bích phân đấm chặt quản trượng. Nghị Phong, con đem loại con gái không biết lễ phép vào nhà là muốn làm phản Vốn còn sợ tôi cảnh Lam không chịu được bị bà nội làm khó nhưng nhìn bây giờ có lẽ là anh đang lo lắng quá nhiều rồi. Cô mồm miệng xảo quyệt, sao có thể tùy tiện để ai coi khinh? Thật ra, con nghĩ lão phu nhân cũng thích con. Tô Cảnh Lam không sợ hãi nói trước. Nếu không hôm nay bà đã không đồng ý cho con và đại môn lôi ra. Cô ngọt ngào tươi cười. Lão phu nhân nói năng chua qua nhưng trái tim đậu hũ. Có biết vì sao con nói vậy không? Vì hôm nay bà mặc quần áo màu lam. Theo tâm lý học, những người thích màu lam là những người rất cảm tính. Nhưng cũng rất nghị lực và tự chủ. Nói cách khác là lý trí và tình cảm cũng dung hòa. Thử hỏi một người tình cảm sao lại là người xấu được. Cho nên... Còn tin tưởng Lão Phu Nhân là người tốt. Chỉ là không muốn đem sự thật mình là người tốt bộc lộ trước mặt người khác thôi. Cô nói một hồi chẳng những lôi Nghị Phong không hiểu rõ mà ngay cả lôi Lý Bích Vân cũng chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng là là con gái không sợ trời sợ đất như Tô Cảnh Lam lại có thể bình tĩnh cùng bà đối đáp mà không hề hoảng sợ cũng khiến trong mắt Lôi Lý Bích Vân có tia tán thưởng. Bà giả ý ho nhẹ vài tiếng, không muốn trước mặt cháu mình lại bộc lộ sự ghê. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net